Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là thích khách thời gian chương là săn hứa thanh Thì báo cáo với anh em là nhẽ ra là tối nay tôi phải ngủ sớm để mai đi vận chuyển lương thực thực phẩm Và tôi sẽ đi chở miến, đi chở bánh đa để giao cho khách Anh em nào mà có nhu cầu thì tôi cũng hỗ trợ Tại vì quãng đường nó không hề ngắn anh em ạ, là 30km Nên là vừa đi vừa về là mất 60km Mà mỗi một lần chỉ chở được khoảng tầm 60kg thôi Cho nên là tôi phải đi lại đâu đấy khoảng tầm 10 đến 12 chuyến Mẹ nó nhưng mà lại không chịu thuê ô tô mà Mình phải chở lẳng hoàng lắm Nhưng mà kiểu mình nó quen thức đêm rồi ấy Tôi nằm mãi tôi chả ngủ được thôi Thì cứ dậy đọc chuyện lúc nào nó buồn ngủ thì lại ngủ thôi Chứ bây giờ chỉ sợ mai đi xe máy nó buồn ngủ thì mới rách việc Ừ, chúng ta quay trở lại nội dung của câu chuyện đó là ở à, à, phần trước khi mà tiến vào trong khâu thứ hai đấy là phải à, thuần thú đấy. Thì Hứa Thanh đã đặt ra mục tiêu của mình cũng là cái con thú mà đội trưởng hứa với hắn để có thể gặp được đội trưởng bởi vì bọn họ bị truyền tống đứng những vị trí khác nhau. Nhưng mà có một tên thiên kiêu của viêm nguyệt tộc đã nhận lời nhờ vả của bên... À, Minh Nam Vương là sẽ tiêu diệt hứa thanh cho nên hắn chủ động truyền tin ra ngoài để cho những người khác khi có được tung tích của hứa thanh thì sẽ phải báo cáo cho hắn. Trong quá trình hứa thanh di chuyển thì cũng phát hiện ra một nhóm người trong đó có tên trực tiếp gọi là định truyền tin nhưng mà bị hắn thủ tiêu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhưng mà cũng có thể là do ta suy nghĩ nhiều, bây giờ ta còn có cách chỗ mục đích 5 ngày nữa. Hứa thành nhào mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía cấm địa cửu lê. Hiện ra vị trí quán cách biên giới nơi đó không xa nữa. Thả mắt nhìn tới, toàn bộ cấm địa cửu lê tràn ngập sương mù màu xám, ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu. Sương mù trong đó cuộn trào một cách chậm, dày chậm dịt, làm cho người ta có một loại cảm giác như một lão nhân tuổi già. Khi thì huyễn hóa ra từng gương mặt thống khổ, khi lại truyền ra tiếng hò hét im ắng, tạo thành những mảnh hư vô rung động. Hình như có từng màn cảnh tượng mơ hồ được hình thành ở bên trong, nhưng từ bên ngoài lại nhìn không rõ và cũng khó có thể ghi nhớ được. Duy chỉ có từng tiếng gào thét tuyệt vọng và điên cuồng, từ chỗ sâu trong sương mù trầm muộn, vang vọng ra. Âm thanh này truyền vào trong tâm thần làm linh hồn rung chuyển, khiến người ta nhịn không được mà run sợ, theo bản năng dâng lên sự bất an và kính sợ. Nhất là, thần nguyên lại có cảm giác như bị áp chế, giống như lực lượng thần linh và nơi đây không hợp với nhau. về phần tình hình trong sương mù thì là tràn đầy vẻ thần bí không thể nhận định cấm địa cửu lê hứa thanh lẩm bẩm mặc dù không nhìn thấy chi tiết và hình dạng cụ thể của mặt đất nhưng có thể thông qua cảm giác một cô áp lực theo làn gió mục nát từ phía cấm địa cửu lê thổi ra rõ ràng phả vào trong lòng hứa thanh mà càng nhiều gió hơn nữa thổi tới trên người hứa thanh làm bay tóc hắn trong gió tóc quán xuất hiện bệnh trạng héo rũ như chỉ trong chớp mắt mà sinh cơ đã bị đoạn đi một chút một màn này khiến cho hứa thanh càng thêm kiêng kỵ với cấm địa cửu lê cả đời hắn đã gặp qua quá nhiều cấm khu cũng đã từng đi vào mấy nơi cấm địa nhưng nơi đây cùng với những chỗ hắn từng đi là hoàn toàn khác nhau nơi này sao càng giống như một cái phần mộ hai mắt của hứa thanh thâm sâu cẩn thận nhìn thoáng qua rồi thu hồi lại tiếp tục bí mật di chuyển về khu vực của sơn si đồng thời cũng chuyển âm cho đại sư huynh Mấy ngày qua mỗi ngày hắn đều sẽ làm như vậy, nhưng có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa mà tin tức truyền ra như là châu đất xuống biển, không có hồi đáp. Hứa thành lắc đầu thu hồi ngọc giản truyền âm, thân ảnh im hơi lặng tiếng bay đi trong rừng rậm. Một ngày sau, hắn đã tới gần khu vực biên giới của vòng dưới. Bên trong sương mù lợn lờ truyền tới những tiếng nổ vang. Có thân ảnh tu sĩ từ ách tộc xông ra từ chỗ sương mù yếu ớt, nhưng cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng, Cho đến khi đống sương mù tiêu tán, thân ảnh hứa Thành bước ra từ bên trong. Phía sau hắn là hơn 10 tên tu sĩ từ ách tộc. Đứng ở chỗ này hứa Thành quay lại nhìn thi thể đang dần hòa tan ở phía sau mà sắc mặt có chút khó coi. Đối phương đã phục kích trước khi hắn đi ngang qua nơi đây. Dường như đối phương có thể nắm chuẩn hành tung của hắn và lại từng tên giống như hoàn toàn không muốn sống. Vừa trông thấy hắn thì lập tức triển khai hết mọi thủ đoạn của mình, thậm chí còn tự bạo như một kẻ điên. Theo như hứa thành phán đoán, mục đích của bọn chúng hiển nhiên không phải là giết chóc, mà giống như đang kéo dài thời gian. Quan trọng nhất là mỗi tên đều có một khối ngọc giản đặc thù màu tím. Phán đoán của ta không sai. Hứa thành chậm mặc ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của sơn si. Đến chỗ đó còn cần tới thời gian bốn ngày nữa. Nhưng người này kéo dài thời gian như thế thì nói rõ khả năng cái tên tịch đông tử kia đã cách không xa nữa. Bốn ngày tiếp theo, có lẽ rất khó có thể thuận lợi tiến vào. và lại tung tích của ta đã bị tỏa định dù có thành công tiến vào khu vực Sơn Si thì từ đó về sau vẫn sẽ gặp phải tai họa ngầm cực lớn ý nghĩa không có khác biệt là mấy cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp đối ứng với tên tịch đông tử cùng với cách hoàn toàn tránh thoát khỏi dò xét nếu không cứ như vậy thì thủy trung khó có thể giải quyết được vấn đề hứa thành trầm ngâm hắn biết rõ có một số việc cần phải chuẩn bị từ sớm chỉ có như vậy thì mới có khả năng nắm bắt cơ hội để ngực chuyển ở trong thời khắc sinh tử. Trong khi suy tư, thì hắn dịch chuyển ánh mắt khỏi khu vực Sơn Si, nhìn tới cấm địa cửu Lê, nơi hắn đã từng đi ngang qua biên giới. Chỗ đó chính là tuyệt địa của Sơn Hải Đại Vực, vị trí, cách nơi đây chỉ khoảng một ngày đường lộ trình. Ngóng nhìn về cấm địa cửu Lê, ngứa thanh trầm mặc một lát rồi trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Chiến lược của ta khả năng là không cao bằng tịch đông tử, nhưng nếu so sánh về việc sinh tồn thì bố nó cũng không so được với ta hứa thanh cảm thụ thủy tinh màu tím của mình trong đáy lòng an ổi thân thể khẽ nhoáng lên cải biến phương hướng lao về phía cấm địa cửu lê <cười> mà phán đoán của hứa thanh là hoàn toàn không sai sau khi hắn rời đi khoảng hai canh giờ bầu trời phía xa xuất hiện một đạo cầu vồng lấy khí thế bế nghĩa bát vương gào thét mà đến khi đến vị trí hứa thanh đứng lúc trước cầu vòng lập tức tiêu tán hóa ra một đạo thân ảnh chính là tịch đông tử gã đứng trên rừng rậm liếc nhìn dấu vết của đám tu sĩ tư ách tộc tử vong sau đó nhắm mắt lại cảm giác đi về phía cửu lê tịch đông tử nhàn nhạt mở miệng cũng không tính là ngốc nhưng muốn chạy trốn từ trong tay của ta thì khả năng là rất nhỏ tịch đông tử lạnh lùng bước ra một bước âm thanh phá không đột khởi giống như có thể khóa chặt tung tích của hứa thanh thân ảnh truy kích theo quỹ tích của hứa thanh mà tiến về phía trước. Cứ như vậy, hai người một chạy một đuổi, ba canh giờ sau, hứa thanh đang chạy ở phía trước, chợt có cảm giác quay đầu lại. Chân trời nơi ánh mắt nhìn tới, mây mù nổ tung, hư vô rung động, một mảnh huyết quang quét sạch cả bát phương kết nối thiên địa, giống như bài sơn đảo hải, nổ vang mà bay về phía hắn. Còn có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen trong biển máu, lạnh lùng nhìn về phía hứa thanh. huyết hải tràn ngập khiến cho bầu trời như biến thành một mảng huyết sắc từ xa nhìn lại cứ như tận thế phủ xuống thiên địa biến sắc ở giữa huyết hải cuồn cuộn là một thân ảnh mặc khắc y cao cao tại thượng tràn ra khí thế bệ nghệ bát vương so sánh cùng với đối phương rõ ràng hứa thanh ở trong rừng rậm là không bằng đồng thời trong nội tâm quản cũng xuất hiện áp lực rất lớn mỗi một tấc máu thịt toàn thân đều rung động lắc lư thiên đạo cấp tốc truyền tới cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt mạnh Phi thưởng mạnh. Đây là thiên kiêu mạnh nhất mà hứa Thành gặp phải từ xưa đến nay. Mà kệ là thác thạch sơn hay là phàm thế song thì đều chưa từng tạo cho hứa Thành cảm giác như thế. Người phía trước thì hắn có thể đánh một trận, người sau có năng lực sàn sàn với hắn. Nhưng đối mặt với tịch đông tử, hứa Thành rất rõ ràng một điều, mình không phải là đối thủ. Cho nên hắn lập tức lui về phía sau, vận chuyển tu vi Toàn thân, vô số hồn ti Trong cơ thể bộc phát Hóa thành hình thái thần linh thứ tư Trong nháy mắt hoàn thành hắn tiếp tục lao đi Mặc dù cũng cờ trí đó Nhưng nếu đã nhìn thấy ta Thì ngươi đã mất đi từ cách để sống sót Trên bầu trời tịch đông tử Nhàn nhạt mở miệng giơ tay phải lên Cách không nhấn về phía hứa thanh Dưới một nhấn này huyết hải trà đại bầu trời lập tức như sóng cả mãnh liệt Toàn diện cuộn mình Mở rộng phạm vi ngàn dặm Như là biển lớn chân chính cản quét tới chỗ hứa thanh những nơi đi qua hư vồ vỡ vụn thiền địa nổ vang lấy hứa thanh làm trung tâm dương rậm trong vòng ngàn dặm đều rung động lắc lư hết thảy cây cối nhuốm lên một màu huyết sắc toàn bộ nước bùn trở thành bùn máu trong một cái chớp mắt tất cả sinh mạng trong phạm vi ngàn dặm đều phát ra tiếng kêu rên Mà kệ là hình thái gì hùng thú cũng tốt mà quỷ dị cũng vậy đều lập tức trở thành máu lãng dâng lên không trung hội tụ vào trong huyết hải nhìn từ xa vô số máu loãng bay lên tựa như nơi đây đã hóa thành một cái lồng giam bằng máu tươi trong biển máu này còn ẩn tàng rất nhiều huyết ảnh chúng nó tham lam nhìn tới hứa thanh phát dầm thanh bén nhọn sau đó từ bát phương đánh tới vừa ra tay khí thế kinh thiên động địa phong tỏa hết thảy phạm vi trong lòng hứa thanh bộc phát ra cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt sắc mặt hắn âm trầm cảm giác đường lui của mình đã bị phong ấn hắn dứt khoát không lui về sau nữa Khoảnh khắc quay người, hình thái thần linh thứ tư của hứa thanh khuếch tán ra thần nguyên dị chất tăng vọt, làm cho bốn phương mơ hồ. Cùng lúc đó, một tiếng như thần linh lẩm bẩm chuyên ra từ trong miệng của hứa thanh. Huyết. Ngay khi một chữ này vang lên trong thiên địa, huyết hải chấn áp trên bầu trời đang ập đến lập tức chấn động mạnh. Máu loãng bay lên không trung, từ rừng rậm cũng dừng lại, bắt đầu vặn vẹo. Theo quyền hành cùng với máu huyết của hứa thanh được triển khai, một cỗ lực kéo cực lớn lăng không mà đến, dẫn dắt mảnh huyết hải cuồn cuộn, muốn hình thành một cái vòng xoáy thuộc về hứa thanh. Một khi hình thành, mảnh huyết hải đó sẽ bị hứa thanh điều khiển. Quyền hành không tệ, vậy cực hạn của người ở mức nào đây? Giữa không trung thần sắc của tịch đồng tử như thường, bình tĩnh mở miệng. Sau đó hắn dơ tay phải ra mà vung lên, Huyết hải lần nữa bộc phát, toàn bộ huyết ảnh trong đó đồng loạt gào thét, riêng phần mình hòa tan. Một màn kinh khủng chiếu vào trong mắt hứa thanh, khiến nội tâm quán giấy lên gợn sóng. Bên trong huyết hải này có trọn vẹn mấy ngàn huyết ảnh, mà sau khi mỗi đạo huyết ảnh hòa tan, đều hình thành rất nhiều máu lãng dung nhập vào trong đó, khiến cho mảnh huyết hải càng thêm kinh người. Trong chớp mắt sau khi hòa tan hơn trăm huyết ảnh, phạm vi huyết hải bạo tăng tới sáu ngàn dặm, mà còn đang tiếp tục cho đến vạn dặm, vạn dặm huyết hải ngập trời giấy lên, chỉ riêng khí tức tràn ra đã tạo thành khí thế hủy diệt. Dù Hứa Thanh có được quyền hành với huyết, nhưng huyết hải tăng vọt như thế để choán cảm giác vô cùng áp lực, nhất là vạn dặm còn chưa phải điểm cùng. theo càng nhiều huyết ảnh dung hợp hai vạn ba vạn bốn vạn dặm, cuối cùng sau khi hỏa tàn mấy ngàn huyết ảnh, mảnh huyết hải này đã đạt tới một trình độ vô cùng kinh khủng là 10 vạn dặm. rừng dặm bị ảnh hưởng cũng tương tự là như thế. mà mười vạn dặm căn bản là quá lớn không nhìn thấy điểm cùng dường như đã chân chính thay thế cả bầu trời âm ầm, ầm hạ xuống phía hứa thanh và lại trong quá trình đó nó còn đang khuếch đại toàn thân hứa thanh chấn động cảm giác được cực hạn của mình thân thể xuất hiện bất ổn linh hồn cũng chuyển đến cảm giác xé rách đau đớn vào thời khắc nguy cơ trực giác chiến đấu trong nội tâm của hứa thanh đã phát huy ra hiệu dụng mấu chốt trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán thay đổi quyền hành máu huyết Từ trạng thái tản ra, thành tụ lại, ngưng tụ ra ngoài thân thể, tạo thành một mảnh huyết quang, rồi chợt chuyển một cái, hóa thành một đạo vòng xoáy khác. Hắn ở bên trong vòng xoáy, ở bên trong huyết sắc, chuyển hóa thân hình thành máu chảy, chia thành từng tốt nhỏ rơi vãi ra. Nếu như đã không cách nào đối kháng, vậy thì lựa chọn dung nhập vào trong đó. Cùng lúc đó huyết hải mười vạn dặm, che phủ bầu trời cũng ập xuống đại địa. Âm thanh nổ vang chuyển ra trên phạm vi cả trăm vạn dặm, rất nhiều tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc trong phạm vi này đều có chỗ phát hiện từng người tâm thần chấn động quay đầu nhìn về phương xa riêng phần mình kinh hãi mà khu vực rừng rậm bị huyết hải mười vạn dặm hạ xuống cũng lập tức tan thành mây khói toàn bộ cây cối hung thú quỷ dị đều đồng loạt diệt vong mặt đất rung động lắc lư xuất hiện vết lõm bị huyết hải nhồi vào 10 vạn dặm huyết hải dồi dào vô tận cải biến cả hình dạng mặt đất không ngừng bốc lên Bên trong có từng giọt máu tươi bay lên, hội tụ cùng một chỗ, tạo thành thân hình của hứa thanh. ngay khi xuất hiện, hứa thanh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch hình thái thần linh cũng đều có chỗ vỡ vụn, thân thể cấp tốc rút lui. Mặc dù vào thời khắc cuối cùng hắn đã lựa chọn lấy phương pháp dung nhập để mà hóa giải, nhưng tranh lệch thực lực quá lớn vẫn khiến hứa thanh bị trọng thương. Cũng chỉ như vậy thôi. Sau khi thân thể hình thành, hứa thanh bay nhanh về phía sau. Nhưng khoảnh khắc sau, hư không phía trước hắn truyền ra giọng nói lạnh lùng. Hiện ra trong mắt hứa thanh là một ngón tay trống rỗng xuất hiện với lực lượng hủy diệt chỉ về phía hắn. Dù là rơi vào hạ phong tuyệt đối nhưng hứa thanh vẫn tỉnh táo. Hắn biết rõ trong trận chiến này, mỗi lần xuất thủ đều phải có ý nghĩa. Chỉ cần tâm tính có một tia hoảng loạn, vậy thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy, hai mắt hắn lập tức đen nhánh, lực lượng độc cấm bộc phát toàn bộ phạm vi, hình thành vô tận khói đen, xâm nhập vào ngón tay vừa xuất hiện. Ngón tay nọ lập tức xuất hiện những đốm đen và dấu hiệu hư thối, thế tới bị ngăn cản, đồng thời cũng bị hỏa tan. Nhưng một khắc sau, ngón tay thứ hai xuất hiện ở phương hướng khác, tương tự chỉ về phía hứa thanh. Một cái chớp mắt hạ xuống, trong thân thể, hứa thành bay lên bảy đoàn u hỏa, từng đoàn dập tắt, chính là thất đăng u hỏa chú. Sau chúng nó dập tắt, ngón tay thứ hai trong quá trình tiến tới cũng bắt đầu mục nát. Tốc độ lui về của hứa thanh cũng trở nên nhanh hơn. Âm thanh kinh ngạc khẽ vang lên. hiển nhiên là hứa thanh liên tục ra tay hóa giải, cũng khiến cho tịch đồng tử có cảm giác ngoài ý muốn. Có chút ý tứ. Sau tiếng kêu khẽ lại là tiếng cười khẽ. Sau đó xuất hiện ở phía trước hứa thanh không còn là ngón tay, mà là một bàn tay huyết sắc hoàn chỉnh. khí thế cuồng bạo, vượt hơn lúc trước quá nhiều. Càng có một cô ý chí không thể chống cự bốc lên ở bên trong, chấn áp cả tâm linh, thậm chí đã có được lực lượng của ẩn thần. Bỏ qua độc cấm, bỏ qua u hoảng nguyên rủa hạ xuống trước mặt hứa thanh, thay thế hết thảy mọi vật trong mắt hắn. Cảm giác sinh tử trước đó chưa từng có, ập tới. Hứa thanh muốn chống cự, nhưng lại không thể. Thân thể âm mầm rung động lắc lư hình thái thần linh trực tiếp tàn vỡ, hóa thành vô số hồn ti cuốn ngược trở lại. Nhanh chóng hội tụ, rồi lại tàn vỡ. Sụp đổ, hội tụ, rồi lại sụp đổ. Cho đến khi hồn ti không cách nào hội tụ, khuếch tán ra bốn phía để lộ ra bản thể hứa thanh đang nhắm mắt ở bên trong. Mà tay của tịch đông tử cũng xuyên thẳng qua hồn ti, đang muốn đè tới bản thể của hứa thành ở trong đó. hai mắt hứa thành bỗng nhiên màu lộ, mở ra, lộ ra con mắt màu tím. Hắn đợi chính là khoảnh khắc này. Hết thảy mọi thứ lúc trước đều là vì suy yếu địch nhân ở trình độ nhất định. Một cái mặt trăng màu tím vặn vẹo hiện ra từ hư vô, giữa bàn tay của tịch đông tử và hứa thanh. Đây không phải ánh trăng hư ảo, mà là tồn tại chân thật, từ đầu rất nhỏ nhưng lập tức khuếch tán ra. Càng lúc càng lớn, có thể nhìn thấy trên đó có tấm bia đá, và trên bia là tên của rất nhiều tín đồ. Càng ở trong một chớp mắt, Bên trong hắc linh đại vực Vô số thần miếu tử chủ đều rung động lắc lư Vô số tín đồ đều cúng bái Lực lượng tín ngưỡng hội tụ Thành ánh sáng màu tím Lập lòa hiện ra trước mặt tịch đông tử Bên trong sơn hải vực Bàn tay trực tiếp hóa thành màu tím Thế tới theo đó cũng dừng lại Muốn rút ra nhưng đã chậm Từ nguyệt cấp tốc biến lớn rồi xông lên Kèm theo khí thế vạn quân áp bách về phía bàn tay Lập tức đụng chạm vào bàn tay Ở trong tiếng nổ vang không ngừng đẩy lùi nó Mà gọn sóng khuếch tán tràn ra cũng phát họa, thân ảnh ẩn nấp ở hư vô phía sau bàn tay của tịch đông tử. Thân ảnh gã nhanh chóng ngừng thực trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vừa muốn tiếp tục ra tay. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh trăng màu tím chói mắt bộc phá, bao phủ toàn thân gã. Cùng lúc đó những đạo hồn ti bởi vì hình thái thần linh của hứa thanh tan vỡ lúc trước, cấp tốc từ bốn phía vọt tới. Mục tiêu không phải là hứa thanh mà là tịch đông tử. mấy trăm vạn hồn ti vờn quanh Hình thành một loại lực lượng giảng buộc Tất cả nói ra thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế đều phát sinh Với tốc độ ánh sáng Trong lúc tịch đông tử bị tử nguyệt oanh kích Và bị hồn ti quấn quanh Sát ý trong mắt hứa thanh chảo lên mãnh liệt Hắn giơ tay phải chảo một cái Về phía tịch đông tử Bát phương dùng động lắc lư Trong chớp mắt thiên địa xuất hiện gợn sóng Tựa như hóa thành mặt giếng cổ Nước giếng chấn động Trong cái bóng ngược hiện ra hết thảy thuật pháp, cùng với quá khứ và một đoạn ngắn tương lai của tịch đông tử, bao hàm cả hồn của gã. Trong đó ẩn chứa toàn bộ bí mật của tịch đông tử không muốn cho người khác biết, ví dụ như thần hồn. Sau khi hứa thành trông thấy hai mắt chợt co rụt lại, hồn của tịch đông tử không phải một đám như người bình thường mà nó chia ra thành tận 97 sợi. Bên trong mỗi một sợi đều thờ phụng một khối thần bài màu vàng. Trên 97 khối thần bài điêu khắc 97 tôn thân ảnh bộ dạng khác biệt nhưng đều tản ra khí tức thần linh. Một bàn này khiến tâm thần của Hứa Thanh chấn động bởi vì 97 khối thần bài thế mà lại điêu khắc 97 tôn thần linh khác nhau. Một cái trong đó thì Hứa Thanh đã từng gặp ở trong rừng rậm của Sơn Hải Đại Vực chính là tượng thần ở dạng xương cốt tạo cho Hứa Thanh cảm giác tịch đông tử này giống như một cái vật chứa để dung nạp thần bài. Hứa Thanh không biết đây có phải là một nghi thức thổ tả gì đó hay không nhưng hắn theo bản năng nghĩ tới lời của ngũ hoàng tử nói ở trong đại điện nhân hoàng những năm gần đây dị chất trong cảnh nội của viêm nguyệt tăng trưởng nhiều gấp 3 so với trước sau khi chấn viêm vương chú ý tới đã từng nói dường như viêm nguyệt đang chuẩn bị tôn thần linh thứ tư. Giờ phút này nội tâm của tịch đông tử dĩ nhiên tràn ngập chấn động. Gã chưa từng nhìn thấy loại pháp thuật thần thông nào như vậy cũng chưa từng có loại cảm thụ nào như thế Nhưng gã có thể cảm giác rất rõ ràng, gợn nước xuất hiện ở trên phiến thiên địa này to lớn đến mức nào. Trong lòng cũng lần đầu tiên hiện ra nguy cơ sinh tử. Đồng thời gã còn phát giác được, trong một cái chớp mắt, bản thân lại mất đi hết thảy khả năng hành động, thân thể không thể nhúc nhích được chút nào. Tu vi cũng giống như bị ngừng kết, hết thảy đều không thể động. Hơn nữa gã còn bị tử nguyệt chấn áp. Bị hồn ti quấn quanh, cái này khiến cho gã dù là có được khả năng rời núi lấp biển thì cũng khó có thể thi triển ra vào thời khắc này. Chỉ còn mỗi suy nghĩ là có thể chuyển động. Còn có một điều càng làm tân thần gã nổ vang, đó là toàn bộ bí mật của bản thân gã đều lộ ra. Trong mặt nước dưới chân phản chiếu toàn bộ mọi thứ gã sở tu, bao hàm cả đời của gã. Hết thảy bí mật, toàn bộ vật sở hữu, bất kể là thuật pháp hư ảo hay là đồ vật chân thực đều xuất hiện trong mặt nước. mà gã cũng lập tức đoán được chính mình ở trong mặt nước một khi nhận phải bất cứ thương tổn gì chắc chắn sẽ tác động tới trên bản thể dự cảm đó khiến gã muốn vùng vẫy thoát ra nhưng hiển nhiên bây giờ hết thảy hành động của gã đều không có tác dụng bản thân ở trong mặt nước càng dần dần lay động cảm giác sinh tử cũng càng thêm mãnh liệt <cười> trong mắt hứa thành lúc này lộ ra kỳ mang thông qua thần thông tỉnh trung lao nguyệt hắn đã thu được một phát hiện ngoài ý muốn Mà đây chính là nội tình của tịch đông tử hiển nhiên cũng là chỗ dựa Khiến gã có thể xếp hàng thứ hai Ở trong viêm nguyệt huyền thiên tộc 97 tấm thần bài Là 97 đồ đằng của thần vẫn lạc Tất cả những thứ xuất hiện trong mắt Đều khiến nội tâm hứa thành Phải ngưng tụ lại Nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải lúc đi suy đoán Và phân tích Vì vậy ánh mắt khẽ quét qua không chút trần trờ Giơ tay phải chảo một cái thiên địa giới này Nhìn thành một cái giếng Giọng của hứa thanh giống như cách biệt năm tháng, lại như lan tràn ở dưới nước, vang vọng khắp thiên địa. Từng chữ đều mang theo đạo ý, sau khi tổ hợp cùng một chỗ đã trở thành một giọt nước mở ra đạo pháp thần bí, rơi xuống mặt nước. Từng mảnh rung động tản ra trên mặt nước, bóp méo thân ảnh tịch đông tử, cũng bóp méo 97 sợi hồn nọ. Mà rung động đó lại tạo thành một cái đại thủ, trộp về 97 sợi hồn, hứa thanh muốn vớt toàn bộ chúng ra. Trong đầu tịch đông tử nổ vang, một cố cảm giác xé rách kịch liệt bộc phát trong lòng. 97 sợi hồn trong mặt nước nhào nhào rung động. Theo lực vớt của hứa thanh tăng lớn, chúng cũng chậm rãi vặn vẹo từ dưới nước tới gần mặt nước. Mắt thấy sẽ bị hứa thành vớt ra. Nhưng vào lúc này thần bài bên trong của 97 sợi hồn đột nhiên lập lòe kim quang trói mắt. Mỗi tôn đồ đằng thần linh được mô tả trong đó giống như sống lại, đồng loạt mở mắt, lộ do con ngươi màu vàng nhìn vào hứa thanh. Tâm thần hứa thanh nhất thời xuất hiện gọn sóng, tuy rằng cách một mặt nước, nhưng ánh mắt đến từ 97 tôn thần linh vẫn khiến thân thể hắn lập tức xuất hiện dị hóa. Vô số thịt lồi mất trật tự dài ra, linh hồn xé rách điên cuồng dựng lên, thân thể như muốn tàn vỡ. Cùng lúc đó trong mặt nước, 70, 97 tôn thần linh mở mắt, cũng tràn ra lực lượng bài xích cực lớn, ảnh hưởng tới thiên địa trong giếng, khiến hứa thanh lần đầu tiên vớt không được. Ngay thời khắc này, vùng vẫy đến từ trên người tịch đồng tử mãnh liệt hơn, sắc mặt hứa thanh ngưng trọng, trong cơ thể tràn ra thần nguyên, toàn lực chấn áp trạng thái của bản thân, đồng thời hít mắt lại. Hắn có hai phán đoán đối với 97 khối thần bài nọ. Phán đoán thứ nhất, đây là một nghi thức nào đó? Nếu như bây giờ không cách nào vớt ra toàn bộ, như vậy toàn lực vớt ra một sợi cũng sẽ tạo thành phá hư nhất định đối với nghi thức. Phán đoán thứ hai, bên trong 97 sợi hồn, có lẽ sẽ có một sợi hồn là bổn mạng của tịch đông tử nếu như có thể vớt sợi hồn đó ra thì có thể tạo thành thuật giết chóc nhưng mà độ khó khăn quá lớn thời gian lại không cho phép đi phân biệt từng cái trong mắt hứa thành lóe lên hàn mang nhanh chóng đảo qua 97 sợi hồn hắn dựa vào trực giác tập trung vào một sợi lần nữa nhấc tay phải lên dùng toàn bộ lực lượng của tỉnh trung lao nguyệt chỉ nhắm vào sợi hồn nọ rồi đưa tay xuống vớt có thể thấy được một cái đại thủ hư ảo xuất hiện trên mặt nước Cho dù mặt nước gợn sóng thế nào thì cũng không thể ngăn cản, bàn tay luồn vào trong nước, bao phủ lên một sợi thần hồn, mạnh mẽ rút lên phía trên. Tiếng nước vang lên, nương theo 96 sợi thần hồn khác gầm thét, bàn tay do thần thông của hứa Thành biến thành cũng bắt đầu tan vỡ. Vùng vẫy đến từ thần hồn và bài xích đến từ những thần hồn khác, khiến đại thủ của hứa thanh mặc dù đã tóm được sợi thần hồn nọ nhưng lại không cách nào kéo nó ra khỏi mặt nước. Mắt thấy bàn tay sắp thán loạn, hứa thanh hít sâu một hơi, giơ chân phải lên đạp mạnh xuống mặt nước, oanh một tiếng. Mặt nước nơi đây lập tức cuốn động, tất cả nước chảy đều tuôn về phía bàn tay tan vỡ của hứa thanh, nhanh chóng dung nhập vào, khiến cho sự tàn vỡ chậm lại. Mà toàn bộ thiên địa dưới miệng giếng, bởi vì dồn tới để bổ sung cho đại thủ của hứa thanh, cho nên cũng đang cấp tốc biến mất. Đại thủ thì liên tục tàn vỡ nhưng lại liên tục được bổ sung. cuối cùng trước khi mà bàn tay trong giếng hoàn toàn sụp đổ sợi hồn thứ 97 của tịch đông tử vẫn bị hứa thành kéo ra khỏi mặt nước khoảnh khắc chộp vào trong tay hứa thành hơi tiếc nuối bài vén cảm nhận được đây không phải là hồn bổn mạng của tịch đông tử nhưng hắn không chút chần chừ quay người bỏ chạy cong đít mà khoảnh khắc hứa thành lao đi một âm thanh thê lương chuyển đến từ phía sau cùng truyền ra còn có tiếng mặt nước nổ tung tình trong lo nguyệt đã tan biến Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát từ trên người tịch đông tử, gã gào thét thê lương, đồng thời đã khôi phục lại hành động. Gã chợt ngẩng đầu lộ ra cặp mắt đỏ thẫm, nhìn chăm chăm và hứa thanh ở nơi xa, trong lòng có sự sợ hãi bốc lên. Phán đoán của hứa thanh là không sai. Trong 97 sợi thần hồn này đúng là có một sợi, là bổn mạng hồn của gã. Nếu như bị hứa thanh vớt ra, vậy thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp với sinh tử của tịch đông tử. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi gã tu hành thành công đến nay, lại cảm thụ được nguy cơ sinh tử lớn đến như vậy. Mặt khác mặc dù hứa thanh không thể vớt chính xác, nhưng đối với tịch đông tử mà nói, thiếu đi một tấm thần bài thì cũng không khác gì linh hồn bị thương. Và lại đau khổ tới từ cảm giác xé rách chuyển đến vẫn khiến vẻ mặt hắn nhăn nhó như ăn phải phân chó, muốn nhanh chóng tìm về sợi hồn để dung nhập lại vào cơ thể. cho nên giờ phút này ngoại trừ nỗi khiếp sợ vẫn còn gợn sóng trong lòng gã đồng thời cũng bộc phát ra sát ý mãnh liệt chết tịch đông tử gầm nhẹ thân thể tiến về phía trước một bước trực tiếp vượt qua hư vô xuất hiện ở trước mặt hứa thành giơ tay phải hùng hăng nhấn một cái mắt thấy sẽ lập tức hạ xuống trong mắt hứa thành hiện lên quang mang âm u tay trái giơ lên cuối cùng mặt trời viễn cổ đã bị hắn giơ ra Đây chính là đòn sát thủ của hắn, chỉ là uy lực của nó quá lớn, một khi vận dụng nhất định sẽ ảnh hưởng vô cùng kinh khủng. Bản thân hứa thanh cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra khi mà mặt trời viễn cổ bộc phát. Mặt khác còn có một nỗi băn khoăn khiến hứa thanh sau khi đến viêm nguyệt huyền thiên tộc chỉ dùng thự quang chi dương với tư cách là vật uy hiếp. Bây giờ, theo hắn lấy mặt trời viễn cổ ra cũng bị tịch đông tử đuổi theo, băn khoăn đó trực tiếp bị vạch trần. Thự quang chi dương Hứa Thành, ngươi dám phóng thích Thự Quang Chi Dương ở tộc ta, hủy đi sơn hải đại vực của chúng ta, vậy thì chẳng khác nào tuyên chiến với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Dựa theo tính nết của tộc ta, toàn lập chất toàn tộc sẽ lập tức phát bình, phái đánh nhân tộc, bởi vì ngươi là nhân tộc, mà Thự Quang Chi Dương chính là vực bảo của nhân tộc các ngươi. Không dùng Thự Quang Chi Dương thì chỉ có một mình ngươi chết, dùng Thự Quang Chi Dương người vẫn phải chết mà nhân tộc còn phải chôn cùng với ngươi. Hứa Thành, người dám không? Thần sắc của tịch đồng tử vặn vẹo, mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng gã vẫn bảo trì tỉnh táo nhất định, trực tiếp nói ra nỗi băn khoăn trong nội tâm của hứa thanh, đồng thời bàn tay không có bất kỳ dừng lại, ầm mầm hạ xuống. Chỉ là thự quang chi dương xuất hiện, đúng là vẫn khiến nội tâm của gã kiên kỵ. <cười> mặc dù vẫn ra tay, nhưng đã lưu lại một chút lực lượng tu vi, đã làm xong chuẩn bị có thể tùy thời ứng phó với tình huống xấu nhất. Vì vậy sau khi âm thanh vang lên, hứa thành phun máu thân thể cuốn ngược lại, hắn không kích nổ, mặt trời viễn cổ không phải là bởi vì lời nói của Tịch Đông Tử mà trên thực tế mục đích cửa thành lấy ra mặt trời viễn cổ không phải là để kích nổ mà để uy hiếp. Hắn là đang nói với Tịch Đông Tử là mình có đoàn sát thủ để đồng quy vu tận với gã. Vì cái gì? Chính là để cho trong lòng đối phương cũng phải dâng lên một tia băn khoăn, băn khoăn đó sẽ quyết định sự tự tin truy kích của đối phương. giờ phút này mắt thấy có tác dụng hứa thanh mặt không cảm xúc treo mặt cổ trời viễn cổ bên người vừa lui lại vừa hung hăng bóp thần hồn ở trong tay phải sau khi hứa thanh vớt được sợi thần hồn này ra hắn thủy chung nắm trong tay không có lập tức hủy diệt bởi vì đây đồng dạng cũng là đoàn sát thủ của hắn giờ phút này theo hắn bóp chặt thân thể tịch đồng tử chấn động đau đớn bộc phát mãnh liệt tu vi cũng xuất hiện hỗn loạn trong nháy mắt tiếp theo Anh Tử và Lão Tổ Kim Cương Tông đồng thời xuất hiện, nương theo Tử Nguyệt trở về, oanh kích tới Tịch Đông Tử, mà tốc độ bỏ chạy của hứa thanh không giảm, một đường lao vun vút về phía trước. Nội tâm của Tịch Đông Tử vô cùng khó chịu, sát ý càng mạnh, gã phất một tay lên, anh Tử và Lão Tổ Kim Cương Tông đều bị cuốn ngược lại, nhóng lên một cái, tránh được Tử Nguyệt để tiếp tục truy kích. nhưng sau khi đuổi được hơn 10 nhịp thở, mắt thấy sắp đuổi kịp Hứa Thanh, tay phải Hứa Thanh lần nữa dùng sức bóp vào thần hồn, khiến thần hồn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, đau đớn lại bộc phát từ trong linh hồn tịch đông tử. hắn gào thét càng thêm thê lương, đang muốn ra tay thì Hứa Thanh hai mắt đèn nhánh quay phát lại, sương mù độc cấm lăng không hiện lên, tràn về phía sau bao phủ tịch đông tử, toàn diện ăn mòn hắn. Sau đó lại lấy ra một khỏa lệnh bài chuyển ra thần niệm, bệ hạ thức ăn đã đến. Nói xong hứa thanh ném lệnh bài ra và kích phát nó. Nhưng sau một khắc lệnh bài cuốn ngược lại trở về tay hứa thanh, đồng thời chuyến đến một vòng chấn động. Xương cốt, thần tử vong, không ăn, ta muốn ăn đồ sống. Hứa thanh nhíu mày lần nữa co cẳng bỏ chạy. Một lát sau thân ảnh tịch đông tử lại đuổi theo, vừa muốn ra tay thì tay phải hứa thanh lại dùng sức bóp chặt thần hồn, đồng thời trong miệng chuyển dòm âm thanh trầm thấp. Thiên địa giới này nhìn thành cây giếng, Hư vô trong thiên địa liền xuất hiện gợn nước. Tịch Đông Tử theo bản năng dừng lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, không có bất kỳ tình huống nào xuất hiện, gợn nước chỉ thoáng hiện liền tản đi. Hứa thành hiện tại không cách nào liên tục triển khai hai lần tỉnh Trung Lao Nguyệt trong thời gian ngắn, chỉ là mở miệng hù dọa mà thôi. Mượn nhờ thời gian Tịch Đông Tử dừng lại, hắn đã toàn lực bay ra xa hơn, đồng thời không ngừng bóp thần hồn trong tay. Tịch Đông Tử hoàn toàn sắp rơi vào điên cuồng, toàn thân bộc phát huyết quang vừa muốn một lần nữa truy kích nhưng trong nháy mắt tiếp theo bốn phía dựng lên từng tòa lồng giam nhà tù một ba hai cô đình chụp xuống hiếu thanh là người hiểu rất rõ về nhân tính biết rõ lúc một người đầu tiên là cảnh giác sau đó lại phát hiện là giả thì chính là khoảnh khắc bản năng buông lỏng nhất nhất là linh hồn liên tục ăn đau khổ càng dễ khiến người ta mất đi lý trí Thời điểm này mà sử dụng lại thủ đoạn cũ thì có thể sinh ra hiệu quả xuất kỳ bất ý. Đây cũng nhờ nguyên nhân tại sao lúc trước hắn không hủy diệt sợi thần hồn kia. Mỗi một lần đau đớn thì không thể nào mà so được với một lần đau duy nhất. Tuy nhiên liên tục đau khổ mà lại không thể sử dụng nhiều lần. Như vậy sẽ khiến đối phương sinh ra cảm giác thích ứng với sự thống khổ. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là cứ nhử mỏi liên tục sau đó vào thời khắc mấu chốt là một lần nữa dùng nó để làm tính chất bộc phát sự thật cũng đúng là như vậy nhà tù 132 khu đinh ầm mầm phủ xuống bao phủ lấy tịch đông tử cùng lúc đó hứa thành cấp tốc bỏ chạy không quay đầu lại tay phải toàn lực nắm chặt lại quanh một tiếng hắn hoàn toàn bóp vỡ cái thần hồn trong tay thần hồn vỡ vụn làm tổn thương cực lớn bộc phát trong một lần duy nhất thần bài trong đó rơi khỏi tay hứa thành bị thần nguyên trong cơ thể hắn bao phủ sau đó Hứa Thành chịu đựng thường thế, dùng tốc độ cao nhất bay về phía cấm địa kiểu lê. Một lát sau khi mà thân ảnh Hứa Thành đã tan biến ở phía chân trời, bên trong nhà tù 132 khu đình truyền ra tiếng phạm nhân kêu rên, lao ngục tàn vỡ, thân ảnh tóc tai bù sù của tịch đông tử kéo theo một ngón tay lớn từ bên trong sung ra. Biểu cảm của gã vô cùng dữ tợn, tràn đầy đau khổ, tổn thương do thần hồn vỡ vụn, khiến gã đau đớn vô cùng kịch liệt. Mà cả ngón tay thần linh trong nhà tù Cũng tương tự run rẩy Bên trên huyễn hóa dưới gương mặt hoảng sợ Chuyên ra tiếng cầu xin tha thứ Đừng giết ta Ta bị ép buộc Ta sẽ giúp người Ta cũng muốn giết chết tên tiểu sát tinh kia từ lâu Chúng ta cùng nhau phối hợp Mục tiêu của chúng ta giống nhau Cầm miệng Tịch đông tử gầm lên Sát ý càng thêm mãnh liệt Tiếp tục truy kích về phía hứa thành chạy trốn Giữa không trung hứa thành triển khai Tốc độ cao nhất bay về phía trước Ở trong sơn hải đại vực này dị chất vô cùng nồng đậm lại có phong ấn đến từ ba vị thần của viêm nguyệt bao phủ cho nên phương pháp di chuyển phạm vi lớn khó có thể triển khai một số vật phẩm truyền tống mất đi rượu dụng mặc dù như thế nhưng mà mượn nhà mấy lần ra tay quấy nhiễu lúc trước Hứa Thành vẫn tranh thủ được một số thời gian nhất định kéo giãn khoảng cách giữa mình và tịch đông tử chỉ là đại giới phải trả cũng là không nhỏ Mặc kệ là lão tổ Kim Cương Tông bị thương hay là tiểu ảnh ảm đạm cùng với thương thế của bản thân hắn thì tất cả đều đã tới điểm giới hạn. Nếu còn tiếp tục kéo dài sẽ vô cùng bất lợi. Một mặt khác chính là nhà tù 132 khư Đinh. Hứa thanh nhau mắt lại, nhà tù 132 Phu Đinh là dạng pháp thuật thần thông, tất nhiên sẽ không tan biến đi. Mặc dù đã tan vỡ nhưng chỉ cần có thể tranh thủ đủ thời gian thì cũng coi như đáng giá. Đối với án mà nói chỉ cần uẩn dưỡng một chút thời gian, có thể lần nữa hình thành một cái nhà tù 132 khu đinh mới. Dẫu sao nhìn qua thì có vẻ quyền hành vận rủi đến từ ngón tay thần linh, nhưng thật ra hứa thành đã sớm nắm rũ. Còn tác dụng quên đi là bởi vì dung nhập khí vận tạo thành. Duy chỉ có một điều đáng tiếc là ngón tay cùng với phạm nhân đều không còn nữa, cần phải giam giữ lại. Hứa thành có chút tiếc nuối nhưng nghĩ đến ngón tay thần linh cũng có chút phế cho nên không quan tâm nữa. Sau khi xác định phương hướng, hắn tiếp tục gào thét lao đi. Mà lúc này, lộ tuyến hứa thanh lựa chọn lúc trước đã thể hiện ra đúng sự quan trọng của nó. Nếu như một ngày trước mà hắn vẫn lựa chọn tiếp tục chạy đến khu vực Sơn Si, thì sợ là bây giờ hắn có chạy lên trời. Nhưng giờ thì lại khác, nơi này đã cách Cửu Lê rất gần, chỉ còn lộ trình khoảng 1-2 canh giờ nữa là tiến được vào, phạm vi cấm địa Cửu Lê. Nếu như hôm nay ta không lộ ra mặt trời viễn cổ, thì có lẽ tịch Đông Tử sẽ đuổi theo vào bên trong nhưng bây giờ thì đến bố gã cũng không dám mạo hiểm tiến vào mặt khác một hồi nữa nếu tịch Đông Tử truy kích tới thì cũng cần phải cân nhắc những thủ đoạn khác hứa Thanh vừa cấp tốc chạy như bay vừa thầm tính toán trong lòng sau một lát hắn cảm nhận được nhà tù một và hai cô đình tàn vỡ đáy lòng ngưng trọng nhanh như vậy sao? ngón tay thần linh thật đúng là phế vật <cười> Sắc mặt của hứa thanh lạnh lẽo cắn đầu lưỡi để kích phát tốc độ càng nhanh, đã không nhìn thấy thân ảnh mà chỉ có tàn tuyến đảo qua trên bầu trời. Thời gian cứ như vậy trôi đi, đã qua một canh giờ. Mắt thấy là cách biên giới cấm địa cửu lê, chỉ còn lộ trình hơn nửa canh giờ nữa. Hứa thanh bay trên màn trời chật nhóng lên, thân thể tránh qua một bên. Ngay khi hắn vừa né đi, thì một đạo tia máu trực tiếp nổ tung ở vị trí lúc trước, hóa thành một đá hoa máu. Rất nhanh bốn phía xuất hiện rậm rạp vô số những đóa hoa máu, lần lượt nổ tung, lan tràn ở trước con đường của hắn. Biến thiên địa chung quanh trở thành một mảng huyết sắc, càng có một đạo thân ảnh từ phía chân trời, giấy lên âm thanh như bôn lôi, lướt thẳng tới. Sắc mặt hứa thành khó coi, nhanh chóng né qua, tránh được rất nhiều hoa máu, nhưng không biết có phải hứa thành không tra xét hay không mà vẫn bị một đóa hoa ảnh hưởng tới. theo Hoa máu Bạo Khải, huyết quang hóa thành sợi tơ bao phủ toàn thân hắn. Thân thể Hứa Thành nhoáng lên, hồn ti khuếch tán để chống cự huyết tuyến ở bốn phía, nhưng mà đám huyết tuyến không tầm thường, tuy bị hỏng mất một chút nhưng lại có một đám quấn ở lưng của Hứa Thành. Chúng nó nhanh chóng vần quanh, khiến cho thân ảnh Hứa Thành phải dừng lại giữa không trung. Mà thời gian dừng lại như vậy, tịch đông tử đuổi theo từ phía chân trời, thoáng quái tăng vọt tốc độ. nhái mắt vạch vã hư vô đã xuất hiện ở trước hứa thanh vẻ <cười> mặt của gã dữ tợn trong mắt lộ rõ sát cơ sau khi tới gần cũng không lập tức ra tay mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết toàn bộ hoa máu bốn phía lập tức tàn vỡ tạo thành ánh sáng huyết sắc từ bán phương ập tới cấp tốc quấn quanh lên người hứa thanh ảnh hưởng đến toàn thân hắn sắc mặt hứa thanh lo lắng đến trắng bệch ánh sáng huyết sắc trực tiếp đã tạo thành một cái kén máu thật lớn vây quanh hắn lần này ta xem ngươi còn trốn như thế nào mắt thấy hứa thanh đã triệt để bị vây khốn tịch đông tử vẫn còn cảm thấy linh hồn đau đớn đã hoàn toàn bộc phát sát ý trong lòng thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp dung nhập vào trong cái kén máu nhưng sau khi gã dung nhập vào kén máu chớp mắt nhìn thấy hứa thanh rõ ràng chú ý tới biểu cảm trên mặt hứa thanh đã không còn lo lắng như vừa nãy mà trong mắt lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt tay phải giơ lên điểm về phía gã ở trên tay phải thình lình có một ngọn lửa nhỏ, màu nâu chỉ lớn cỡ khoảng cái móng tay bản thân ngọn lửa thì sáng tối lập lòe khi thì bành trướng ra phía ngoài lúc lại cấp tốc cò rút lại hình như nó cực kỳ bất ổn thì phải kinh người hơn là sự xuất hiện của nó tác động tới màn trời ở bên ngoài, mây mù nhanh chóng đen nhánh đi tiếng sấm lập tức chuyển tới từng đạo tia chớp chạy loạn bên trong giống như là đang bị thu hút phải lan tràn ra phía ngoài tâm thần của tịch đông tử chấn động theo bản năng cảm thấy nguy hiểm vào thời khắc này máu thịt toàn thân như có ý thức độc lập tất cả đều đang gào thét báo cho gã biệt vật ấy vô cùng nguy hiểm vì vậy gã không chút do dự lập tức lui ra phía sau nhưng đã chậm rồi ngọn lửa màu nâu nhỏ bằng cái móng tay bị hứa thanh nhẹ nhàng hất ra phía ngoài bắn thẳng đến tịch đông tử thậm chí trong quá trình bay tới nó càng bay càng bành trướng lớn hơn tính chất bất ổn của nó cũng tăng vọt trong nháy mắt tiếp theo âm thanh nổ tung vang lên một mảnh lửa màu nâu từ bên trong bốc lên lập lẽ trong kén máu tiếp theo là một cỗ khí thức kinh khủng đến tột cùng xuất hiện khí thức này kèm theo sự hủy diệt hình như là vạn vật trong thiên địa này không gì là nó không thể đốt cháy sau khi khuếch tán cái kén máu không cách nào thừa nhận trực tiếp bị đốt rụi càng có vô số tia chớp từ trên trời buông xuống như một cơn rông đang gào thét tiến vào nơi đây Trong chớp mắt âm mầm nổ vang, sấm sét hạ xuống, đoàn lửa màu nâu bạo khai trên phạm vi lớn, một mảnh lôi hỏa kinh khủng ngập trời bộc phát ở bên trong, tạo thành địa hỏa kèm theo phong bạo kinh thiên động địa, âm mầm quét ngang vẻ bát phương, những nơi nó đi qua hết thảy đều bị hủy diệt. Một lượng lớn à lực lượng ẩn chứa trong đó to lớn đến tột cùng, dù là với tu vi của Tịch đông tử cũng cảm thấy tâm thần chấn động, bị mảnh hỏa diễm phong bạo màu xám kia trực tiếp bao phủ lấy. Đây chính là ngọn lửa thần bí mà tiểu ảnh lúc trước thôn phệ cấm phù đã tạo thành, kỳ danh của nó là Oanh Oanh Oanh. Ok, như vậy là không biết cô Oanh này là cô Oanh nhà nào nhưng mà khá là lợi hại, bởi vì đây chính là cái vật có thể đốt lên thần hòa để trở thành thần linh, như là dự đoán của hứa thanh. Vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này ở đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.